Yên ả, thanh bình là ước mơ ngàn đời của dân tộc chúng ta Để giữ vững bờ cõi, bảo vệ được non sông gấm dốc Và để tồn tại giữa một thế giới bạo tàn Từ bao đời nay, người Việt Nam đã phải liên tục gồng mình để chống lại nạn ngoại xâm đã có biết bao dân tộc bị diệt vong trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. Kiếp nô lệ của kẻ nhược tiểu đã trở thành cái định mệnh đáng nguyền rủa trong quy luật tồn vong của dạng vật, chưa bao giờ được nhân dân ta chấp nhận. Đời nào cũng vậy, sự quật cường đã giúp chúng ta ngẩng cao đầu sau mỗi lần dấp ngã. Tài họa gần đây nhất, quật đổ dân tộc này là vào giữa thế kỷ thứ 19. Lần này nó đến từ một ngoại bang xa xôi khi mà cả thế giới phương Đông chìm trong cơn đại hồng thủy của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Nhục nhã, điêu tàn, bất công và uất hận bao phủ lên bầu trời quê hương từ mọi ngóc ngách của xóm làng đến chốn kinh thành hoa lệ, biểu hiện chủ quyền của Giang Sơn xã Tắc. Cũng như bao đời trước, đất nước mòn mỏi trông chờ những đứa con ưu tú, những vị anh hùng số phận buộc chúng ta đau khổ nhưng cũng ban cho chúng ta những vị cứu tinh. họ là những thánh giống Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. họ là niềm tự hào, là vẻ đẹp, là những khúc tráng ca trong bản hợp xướng bi hùng về sự trường tồn và bất tử của dân tộc. lần này Người anh hùng không phát cờ từ trong dân giả hay từ chốn cung đình, mà là bắt đầu từ một chuyến ra đi. Không phải để cầu cứu ngoại bang, mà là để tìm chân lý, mong trả lại sức mạnh vốn có của dân tộc. Ông đã hướng về miền đất gian minh phát triển, cũng đồng thời là xào huyệt của những kẻ tham tàn, để tìm ra phương thuốc thần kỳ chữa khỏi vết thương cho đất nước, đã tìm được lưỡi gươm thần để trừ diệt kẻ xâm lăng. Bộ phim này xin được dành để nói về cuộc hành trình vĩ đại của ông Thiên anh hùng ca lãng mạn, huy hoàng và bay bỏng nhất trong lịch sử đất nước Từ Hà Nội, đoàn phim chúng tôi tới thẳng miền sông nước Nam Đàn được coi là bức tranh thơ về cảnh vật và tâm hồn xứ nghệ Để bắt đầu từ đây Lần theo dấu chân xưa của người anh hùng dân tộc Cậu bé Nguyễn Sinh Cung, tức Bắc Hồ sau này Sinh ra ở làng quê Nam Đàn năm 1890 Tức 7 và 6 năm sau hai hàng ước Ác Măng và Paternoth Mà Trường Nguyễn buộc phải ký sau khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai. Xuất thân từ một gia đình nho giáo nghèo Nhưng cả quê nội Kim Liên và quê ngoại Hoàng Trô đều là đất hiếu học khoa cử Nên cậu cùng được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp Có truyền thống từ cả bố và mẹ Chính mẹ Hoàng Thị Loan Là người khai tâm cho con trai Bằng những bài dạy chữ nho Và những triết lý ở đời đầu tiên Trước tuổi cậu cấp sách tới trường Hoàn cảnh hai cụ thân sinh ra bác Cũng rất đặc biệt Từ một trẻ chăn trâu mồ côi Ông Nguyễn sinh sắc Được nhà nho Hoàng Đường nhận về nuôi Cho ăn học rồi gả con gái cho Bà Hoàng Thị Loan Lại có dòng dõi bên ngoại là hậu duệ của ông Phạm Công Trị Từng đóng dai giả dương thay Nguyễn Huệ sang Triều Kiến Càng Long nhà Thanh Kinh tế gia đình dựa vào nghề dệt thuê của mẹ và nghề dạy trẻ của cha rất eo hẹp Nên cả ba anh chị em Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Sinh Kim và Nguyễn Sinh Cung Đều hết sức thấm thiế về nỗi khổ của người nghèo Năm lên năm tuổi Nguyễn sinh cung theo cha mẹ và anh trai vào Huế lần thứ nhất. Cuộc di chuyển gian nan vượt 400 cây số đường bộ và hình ảnh thơ mộng thanh bình của kinh thành tráng lệ là những điều kỳ lạ lý thú đối với đầu óc non trẻ sẽ để lại dấu ấn không phai mờ trong tâm hồn lãng mạn của chàng trai mãi tận sau này. Tuy nhiên, đó cũng là thời kỳ mà tấn bi kịch dân tộc đang hồi diễn ra khốc liệt. Phong trào Cần Vương hoạt động đã được trên 10 năm, cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng giờ chấm dứt. Cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám chỉ kéo dài được 9 năm. Tại Huế, gia đình ở trong một nhà kho đội lính nằm cạnh viện Đô Sát Cũ. Nay là 112 Mai Thúc Loan. Bà Loan vừa làm việc cực lực đêm ngày bên khung dệt, vừa dạy các con học tập vất vả. Ông thì tập trung sức cho khoa thi mẫu tốt năm 1898, nhưng rồi cũng trượt do bà làm có vẻ ngang ngạnh và phạm húy. Phải đợi 3 năm nữa mới tới khoa thi sau, mà đời sống kinh tế lại quá chật vật. Nên ông phải đi dạy học ở làng Dương Nổ cách 6 số, mang theo cả hai con Riêng bà Loan vẫn ở nhà dạy thuê bởi đó là thu nhập chính của gia đình Tại Dương Nổ, ông Sắc bắt đầu dạy con trai học thay vợ Và nhận ra trí thông minh lạ lùng của con đúng như bà Loan đã phát hiện Đây là những hình ảnh tư liệu dạy học của ông Sắc ở nhà ông Nguyễn Sĩ Độ ở làng Dương Nổ. Cậu Cung cùng học với các bạn và các anh lớn ở lớp trên là chính, Thỉnh thoảng mới được cha kèm cập thêm. Trong các di tích lưu niệm về bác tại Huế, đáng chú ý nhất ngoài làng Dương Nổ và 112 Mai Túc Loan, còn có miếu Âm Hồn, nơi cậu Cung thường lui tới tham dự buổi cúng tế những người Việt Nam bị Pháp tàn sát và trường quốc học. Riêng làng Dương Nổ đã trở thành kho ký ức tuổi thơ nồng nàng của Nguyễn Sinh Cung. Những giờ phút vui chơi ở đình làng, am bà hay trên mặt sông Phổ Lợi cùng bạn bè đã dần dần hình thành tình làng nghĩa xóm trong tuổi ấu thơ. Nỗi đau lớn nhất cuộc đời của Nguyễn Sinh Cung là sự ra đi của người mẹ trẻ thân yêu mới 33 tuổi khi cha và anh trai đang ở ngoài quê do ông xác nhận nhiệm vụ ra coi thi ở Thanh Hóa vào năm 1900. Thảm họa diễn ra khi cậu mới 11 tuổi. Ngoài cái chết của mẹ còn là sự ốm đau của cậu em trai mới 2 tuổi. Nỗi đau của gia đình cộng với nỗi đau của đất nước mà cậu cảm nhận tại miếu âm hồn đã hành sâu vào tâm thức và hung đúc chí trai. Đây là một cái sự thử thách rất lớn đối với cậu bé 10 tuổi. Mẹ chết, phải bồng em để đi, đi xin sữa rồi em cũng chết. Thì... À, à, mẹ chết thì là khi đó nó ngày cuối năm mà ở huế thì các mưa lạnh gió rét mưa dầm gió rét rất là là cực khổ thì à, mà thư mà gửi cho ông sắc thì làm sao mà hồi đó thư, thư cả tháng nó chưa tới được chứ làm sao mà gửi ông sắc được cho nên là nhờ hàng xóm cái chợ xếp á cái chợ xếp á là, là là là là để mà mà bà con trong chợ xét phải giúp để mà làm tan nhưng mà cái bi đát nhất cái bi đát nhất á là lúc đó người chết á, là triều đình vua đó cho nên không được đem ra đem cái cái cái cái thi hài á, cái đám tang nó tổ chức ra cửa đông ba mà là cửa thường tứ mà phải đưa xuống ở dưới cái ở dưới cái, cái cấm liêu ly ở đây nói là mà lòn nó xong rồi đi ra xong đông ba rồi bị chở đi thì có thể nói rằng là cái những hình ảnh cuối năm đó đối với là miễn sinh con là nó có một cái gì nó nó nó vừa ngồi cái nỗi đau là cái cái cái cái nỗi đau của mắt mẹ nhưng mà đồng thời nữa cũng thấy cái ơn của đồng bào ơn của đồng bào xung quanh giúp đó là, là cho nên là trong cái cái, cái cái cái cái sâu nặng đối với thành huế thành phố huế là lúc đó là cái quan trọng nhất đây là mộ cũ củ của bà Loan trên núi bân Sau này, Hải Quốc đã được di về Nghệ An Nhưng làng khói hương trầm nghi ngút nơi đây vẫn thường xuyên làm thổn thức hàng triệu trái tim nhiều thế hệ Sau khi mẹ chết, Nguyễn Sinh Cung theo cha về Nghệ An sống trong một ngôi nhà lớn trong khuôn viên rộng 2500 m vuông do dân làng xây cho ông Sắc Sự tổn thất quá lớn do mất cả mẹ và em trai chỉ trong 2 năm đã khiến cả nhà bàn hoàng Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục Cậu cung được cho theo học nhà nho Dương Thúc Quý Sau đó xuống trường tiểu học Pháp Việt ở Vinh Học tiếng Pháp với thầy Lê văn Miến Từng tốt nghiệp trường thuộc địa ở Paris Năm 1906 ông Nguyễn Sinh chắc vào Huế nhậm chức đem theo cậu cung lúc này có tên là Nguyễn Tất Thành cho học lớp tiểu đẳng trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba đã có vốn học từ vinh nên cậu học rất giỏi sau năm cuối cùng của bậc tiểu học Nguyễn Tất Thành được nhập lớp trung đẳng trường Quốc học Huế một ngôi trường danh giá của cả xứ Đông Dương do người Pháp thành lập theo đạo dụ của vua Thành Thái từ năm một để dần dần thay thế cho trường Quốc tử giám và trường ngoại giao đã có từ lâu Người Pháp rất tự hào và đề cao, coi trường quốc học như một thiên đường của trường học Thực ra lúc đầu, trường chỉ là hai dãy nhà lá cải tạo lại từ trại lính thủy của Nam Triều Tại đây, cậu được gặp lại thầy Lê Văn Biến, người từng học cùng với khâm sứ trung kỳ Chartier tại trường thuộc địa Paris trước kia Lúc này ở Huế có phong trào để tóc ngắn, gọi nhau là đồng bào Quảng Nam có phong trào chống thuế đều có Nguyễn Tất Thành tham gia Bọn thực dân đàn áp giả mang máu loang trên cầu tràn tiền Các lãnh tụ như Trần Quý Cáp bị chém đầu Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng bị đầy ra côn đảo Ở Nghệ tĩnh hàng loạt chiếc sĩ cách mạng cũng bị đàn áp, bắn giết và tù đầy Nguyễn Tất Thành bị cảnh cáo còn cha ông thì bị khiển trách về hành động của con Từ năm 1909 Phong trào đông du của cụ Phan cũng tan rã do Nhật trục xuất lưu học sinh Việt Nam. Tình hình đất nước rất căng thẳng, không khí chính trị ngột ngạt. Theo sự mô tả của Phan Bội Châu, thì vào mùa hạ và mùa thu năm 1908, dân Trung Kỳ bị tàn sát vì sưu thuế, các chiến sĩ Bắc Kỳ hy sinh nhiều, các hương hội, học hội kế tiếp nhau tan rã, các đồng chí tâm huyết người chết, người tù đầy. Chân trời tiều tụy, nước mắt khung ngăn Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân Đã sưu tầm được rất nhiều tư liệu giá trị Về việc Nguyễn Tất Thành học tập Và tham gia đấu tranh tại trường quốc học Huế Tháng 7 năm 1909 Ông Nguyễn Sinh Sắc phải đổi vào làm tri huyện huyện Bình Khê ở Bình Định Nguyễn Tất Thành ở lại Huế học tiếp Lý do mà người Pháp đẩy ông Sắc ra khỏi Huế Là vì không ngăn cản được con trai hoạt động chống nhà nước bảo hộ Câu nói nổi tiếng quan trường là nô lệ trong đám người nô lệ Còn nô lệ hơn nô lệ Thể hiện đầy đủ tâm trạng Nhận thức của nhà nho Nguyễn Sinh Sắc Trong tình cảnh nhố nháo lúc bấy giờ Bị mật thám theo dõi ráo riết Giả lại học để ra làm quan Không phải là chí hướng của mình Nên Nguyễn Tất Thành đã thôi học Bí mật rời Huế vào Nam Trên đường cậu đã ghé thăm cha Đang làm tri huyện ở Bình Khê Là khu vực của anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ Trung kỳ bảo hộ Bắc kỳ nửa bảo hộ Đã biết rồi Đây chính là lúc xem xét kỹ xứ thuộc địa Nam Kỳ Để từ đó nghĩ ra Phương cách cứu dân, cứu nước Khi rời Bình Định vào Phan Thiết Anh thực sự không ngờ Đây là lần cha con vĩnh biệt Ngôi chùa Phước An là nơi Nguyễn Tức Thành thường lui tới để tránh sự theo dõi của mật thám. Cơ sở của anh ở Phan Thiết là cụ nghè Trương Gia Mô, cùng một số chí sĩ yêu nước tụ tập về đây, không muốn làm việc cho triều đình bạc nhược. Họ cùng nhau lập nên hãng nước bấm Liên Thành, gồm ba bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Liên Thành Học Hiệu, nơi anh Thành dạy học tức trường Dục Thanh. Trường Dục Thanh nằm bên bờ sông Cà Tây có địa thế rất đẹp, đã được tu sửa để trở thành khu di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận bởi nó gắn bó mật thiết với thời trai trẻ của bác Hồ. Mặc dù chỉ ở Dục Thanh có mấy tháng, nhưng tình cảm thầy trò là hết sức đậm đà, thân thiết, thậm chí thiêng liêng. Tại đây, anh đã tìm hiểu nhiều về các nhân sĩ nổi tiếng vùng lục tỉnh. Đây là chân dung của Nguyễn Thông. Và của những người lập ra hãng liên thành Trong đó có hai con trai của Nguyễn Thông và cụ Trương Gia Mô Bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc Họ là một tổ chức yêu nước quần tụ những người có chí khí Cùng nhau kinh doanh gây dựng phong trào và truyền bá tư tưởng chống Pháp Giúp đỡ các nhà hoạt động cách mạng Trong đó có lãnh tụ tương lai Hồ Chí Minh Thực sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc Chính vì thế được ông Trương Nhâm Mô giới thiệu cho bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911 Tại trường, thầy Thành phụ trách môn Hán Văn, Pháp Văn, Quốc Ngữ và Thể Dục của lớp nhì Dạy cho các em kiến thức và tư tưởng tiến bộ, truyền hơi thở của thời đại, lòng yêu nước, nỗi niềm suy tư về vận mệnh của dân tộc Cách hướng tới tương lai bằng ý chí tự chủ Về đạo lý cha ông và tư cách làm người Có thể nói, chính trường Dục Thanh là nơi bắt hồ mở đầu sự nghiệp giáo dục thanh niên Mà người theo đuổi suốt đời Đó là tình dân nghĩa nước Là ý chí bất khuất, là khát vọng độc lập tự do Thời gian này được coi là bước chuẩn bị cho cuộc hành trình cách mạng dĩ đại kéo dài 60 năm góp phần làm thay đổi vận mệnh của đất nước và một bộ phận quan trọng của xã hội loài người sau này. Từ lúc đang làm người đi học, trở thành người dạy học, Nguyễn Tất Thành đã trải qua một bước ngoặt quan trọng trong giai đoạn tuổi trẻ của đời mình. Ý thức về bản thân và sự nghiệp đã có sự trưởng thành vượt bậc. Quá trình âm thầm nuôi chí lớn đã có một bước tiến mạnh mẽ bên cạnh lòng tự tin và bản lĩnh được nâng cao qua môi trường sống ở Phan Thiết. Ở môi trường cùng đám trẻ thơ yêu và các đồng nghiệp đáng kính Con đường Nam Tiến và xa hơn nữa là Tây Tiến Đã được trù liệu từ trước, lặng lẽ và kiên quyết Một chân trời mới về kiến thức, về bộ mặt trọn vẹn của đất nước Về thế giới bao la đang ở phía trước Cần phải hiểu thật kỹ bản chất những gì đang diễn ra Trong đó có quan hệ giữa những con người, giữa các dân tộc Để tìm ra lối thoát cho đất nước Suy nghĩ minh nấu đó đã thúc giục anh nhanh chóng rời Phan Thiết vào Sài Gòn Thủ phủ của một phần tổ quốc đã bị người Pháp chiếm đoạt Với sự giới thiệu của cụ nghe Trung Gia Mô Anh được đón về sống ở một xóm nghèo của cư dân lục tỉnh Bên cạnh rạch cái bần có tên là Xóm Chiếu Nay thuộc đường Cô Bắc, quận 1 Sau đó về chi nhánh của liên thành Thương Quán Nay là số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5 Mục tiêu đầu tiên những ngày sống ở Sài Gòn là quan sát xã hội thuộc địa Chế độ cai trị trực tiếp của nhà nước thực dân Đồng thời chuẩn bị cho chuyến viễn du trời Tây Để tìm hiểu thế giới Anh xin vào học việc ở một trường thợ Trở thành thợ máy Sau đó làm nghề bóc giác ở cảng Sài Gòn Nơi quyết tâm làm bất cứ việc gì Để sống và để đi Thời gian làm việc trên đất cảng Anh đã hiểu thêm được sự gian khổ cùng cực của dân phu Và nỗi nhục nhã của họ Đồng thời truyền cho họ niềm tin vào bản thân mình Nếu muốn đổi đời, thì phải biết học hỏi, tiếp thu sự văn minh. Rõ ràng, Nguyễn Tất Thành đã vượt lên trên những người yêu nước cùng thời trong lĩnh vực tư tưởng bằng một phương pháp luận tiên tiến để tìm chân lý, bằng tinh thần tự lực cao độ để vươn lên để làm việc lớn. Có lẽ, không một ai trên mảnh đất phồn hoa và đau khổ này hiểu được rằng Bến cảng Nhà Rồng đang lặng lẽ chuẩn bị cho một chuyến ra đi âm thầm, quả cảm lãng mạn và cao cả của một dĩ nhân. Lịch sử nhân loại một phần được hình thành bởi sự di chuyển của những dân tộc, những cộng đồng, những binh đoàn và những dĩ nhân. Chuyến ra đi 30 năm của Nguyễn Tất Thành đã trở thành cuộc hành trình kỳ lạ và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Theo dòng thời gian, Nó hòa vào ký ức nhân gian với hình ảnh con tàu đô đốc Latustrevin rời cảng Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911 Mang theo một nhân vật lạ lùng, chàng trai 21 tuổi, cô đơn, quả cảm, tên gọi Giang Ba Dựt trùng dương bao la quyết đi tới những chân trời xa lạ Những trang hồ sơ này đã trở thành tư liệu quý đối với đoàn làm phim Nó giúp chúng tôi hình dung được một phần những gì đã diễn ra cách đây gần một thế kỷ trong cái đêm dài nô lệ ấy của đất nước. Một chuyến ra đi khát khao tìm hiểu thế giới, nung nấu ý chí đổi đời cho đất nước bằng một trái tim nồng nàng, một tâm hồn cao cả, một ước nguyện mãnh liệt. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng và những công việc nhọc nhằn gian lao của người phụ bếp. Đó là chuyến ra đi đầy chất phiêu lưu của một nhà cách mạng trẻ tuổi. Trước mặt không chỉ là biển cả mênh mông mà còn là một biển đời sâu thẳm đầy sóng gió Sau lưng là quê hương hoàng quại nỗi đau thương mong ngóng ngày trở về Chúng tôi bay thẳng tới Singapore Nơi con tàu Latush Trevin dừng chân trạm đầu tiên trên hành trình vạn dặm Đây là căn cứ chiến lược của người Anh ở Đông Nam Á, nằm trên con đường hàng hải huyết mạch Đông Tây. Dân Ba đến đây vào ngày 8 tháng 6 năm 1911. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi ở xứ thuộc địa này, lần đầu tiên anh đã thấy được cảnh đời nô lệ bên ngoài biên giới Việt Nam và hiểu rằng bọn chủ thực dân ở đâu cũng vậy. Hàng trăm dân tộc nhược tiểu, hiền lành, kém phát triển đã rơi vào ốc thống trị khắc nghiệt vô nhân của bọn thực dân mà dân tộc anh chỉ là một trường hợp. Sau này còn nhiều lần trở lại, nhưng chuyến đi đầu tiên này đã cho anh hiểu rằng cái luật đời lan sói, cá lớn nuốt cá bé, có từ thượng cổ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Và tự hỏi, rồi đây liệu đàn sư tử hung tàn, tới một lúc nào đó có thể sống hòa bình bên cạnh đám cừu non hay không? Đó quả là vấn đề nan giải nhất của nhân loại. lại rời bến, lại ra đi. Phía trước vẫn là biển cả mênh mông, là đường đời bất tận. Anh tới Colombo ngày 11 tháng 6 năm 1911. Đây là thủ phủ xứ Phật giáo Tích Lan, đã nổi tiếng từ thời Hoàng Kim Ai Dục Đế, vị Phật hoàng vĩ đại của xứ Ấn Độ, một xứ sở mà người dân đang bị bóc lột tàn khốc bởi chế độ của thực dân Anh. Quốc dân ba đi xuyên dọc kênh Suez và dừng lại ở cảng Saït của Ai cập ngày 30 tháng 6 năm 1911. Thành phố này nằm trong đoạn đầu con kênh nơi nó thông với Địa Trung Hải, vẫn lam lũ, khổ cực, cơ hàng do sự bóc lột của nước Anh chủ nợ. Đoàn làm phim tới Saït bằng xe hơi từ Cairo và Alexandria là hai đô thị nổi tiếng nhất của vùng Bắc Phi năm 1882. Người Anh chiếm Ai Cập Năm 1914 tức 3 năm sau khi văn ba tới Thì họ thiết lập chế độ bảo hộ đối với nước này Một quốc gia đã có trên 6.000 năm lịch sử Với 30 triều đại pha rực rỡ Từ năm 3200 đến năm 323 trước công nguyên Kinh Sue dài 195 km Nối thành phố Sue trên bờ Hồng Hải Với Port Said trên bờ địa Trung Hải Mở ra cách thông thương từ vịnh Ba Tư tới Bắc Hải mà không phải qua mũi hảo vọng, gần được nhiều ngàn cây số. Công trình được khởi công từ năm 1859 đến năm 1869 thì hoàn thành. Sau đó bị người Anh thiết lập sự kiểm soát quân sự tới năm 1954. Năm 1956, Ai Cập quốc hữu hóa để thu lại chủ quyền. Phía trước là cửa kênh thông ra địa Trung Hải. Bên trái là thành phố cảng Sa'id, bên phải là cảng Fouad trên bán đảo Sinai của Ai Cập. Phải mất gần 11 năm công trình mới hoàn thành, chỗ rộng nhất 300m, hẹp nhất 55m. Số công nhân đào kênh lên tới 2.400.000 người. Đoàn làm phim đã khảo sát cả hai bờ kênh đào bằng đường thủy. Đây là thành phố Fouad ở bờ tây. ngày 6 tháng 7 năm 1911. Lần đầu tiên, Vang Ba đặt chân lên đất Pháp sau một hành trình khá dài từ bờ Nam lên bờ Bắc Địa Trung Hải, một vùng biển nằm giữa đất liền nổi tiếng của thế giới. Vậy là anh đã tới Marseille, tới nước Pháp, một trong những cường quốc văn minh nhất của thời đại, một quốc gia được cả thế giới ngưỡng mộ, cũng đồng thời là kẻ cuồng bạo đang thống trị quê hương anh một cách tàn ác. Phải nhìn thật kỹ đất nước này thì mới định liệu được cách đối xử với nó. Sự vĩ đại của nền văn hóa Pháp là điều không cần phải bàn. Những giá trị nhân văn to lớn mà tuyên ngôn nhân quyền đã công bố. Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng và mãi mãi tự do và bình đẳng đã gieo nhiều hy vọng không chỉ cho đất nước Pháp mà còn cho cả loài người giờ đây đang giữ một vị trí như thế nào trong xã hội nước Pháp và tại sao người Pháp lại hành động trái ngược hoàn toàn ở Việt Nam. Phải lý giải cho được ngọn nguồn thì mới xác định rõ được phương pháp hành động để thoát khỏi kiếp xiềng gông tàn bạo. Đó chính là mục tiêu cao nhất của chuyến phiêu lưu gốc biển chân trời này mà nước Pháp chỉ là một điểm đến. Chúng tôi tới thăm khu cảng cũ Marseille để cố hình dung ra con tàu Latouche Tréville đã ghé đậu ở đây như thế nào vào ngày 6 tháng 7 năm 1911. Và về những cảm nhận đầu tiên trên đất nước Pháp của Giang Ba Từ suy luận bản thân có thể hiểu được Chàng trai Việt Nam lúc đó hết sức hồi hộp Với tâm trạng ngỡ ngàng, háo hức của tuổi đôi mươi Nhất là trong hoàn cảnh một mình bơ vơ nơi đất khách Marseille là thành phố vừa sang trọng vừa bình dân Có đủ độ phong trần để đương đầu với mọi cung bậc của xã hội Của thời cuộc Để thẳng nhiên đi giữa dòng đời với lòng tự tin của kẻ từng trải Có lẽ Văn Ba cũng nhận ra điều đó Bởi nó rất giống bản thân anh Gần một thế kỷ trôi qua Với biết bao thay đổi Vậy mà sao cảm nhận của chúng tôi Về cái năm 1911 xa xôi ấy Vẫn có vẻ rất gần Rất rõ Có lẽ chính chàng trai Việt Nam lẻ loi 21 tuổi Phiêu bạc ở cái xứ xa lạ này đã khiến cho đồng bào hậu thế của anh thật sự xúc động. Marseille là một thành phố điển hình đa sắc tộc, một thành phố quốc tế có rất nhiều quốc tịch quần cư ở đây mang theo đủ mọi tập quán, màu da, tính cách, ngôn ngữ. đa phần là bình dân, thậm chí làm lũ. Đó là một xã hội mở để mọi người hòa nhập. Tuy nhiên, nói tới Marseille trước hết. Cần hiểu rằng đây là thủ phủ của vùng Provence nổi tiếng, được coi là mảnh đất đẹp nhất của nước Pháp và của cả miền địa Trung Hải, với vùng bờ biển xanh da trời hoặc cõi thiên thai được cả thế giới ngưỡng mộ. Với một người lần đầu tới đây thì một cái nhìn bao quát là rất cần thiết. Thành phố được xây từ thế kỷ thứ nhất, kiến trúc cổ phần lớn theo phong cách La Mã, Byzantine, Hiện là đô thị lớn thứ 3 của nước Pháp với trên 1 triệu dân. Sau này Bắc Hồ còn trở lại Marseille nhiều lần, trong đó có chuyến tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp lần thứ nhất vào năm 1921 và chuyến thăm Pháp năm 1946. Còn giờ đây đã đến lúc phải giả từ, bởi con tàu Latouche Tréville phải lên đường đến tận xứ Normandy xa xôi ở miền Bắc. Le Havre là hải cảng lớn thứ hai của nước Pháp sau Marseille, nằm trên bờ biển Manche thuộc xứ thượng Normandy gần với nước Anh. Nguyễn Văn Ba tới đây vào ngày 15 tháng 7 năm 1911 theo hành trình của tàu biển bao quanh bán đảo Iberi và xuyên dọc gần hết phần đại tây dương của nước Pháp. Đây là thị trấn saint Andres ở ngoài ô Lehav, nơi Văn Ba dừng chân hành nghề làm vườn khoảng cuối năm 1911. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12, Văn Ba còn theo hành trình của tàu Crevin đặt chân lên nhiều địa phương trên đất Pháp, trong đó có thành phố cảng Dunkerque, cũng trên bờ biển Manche giáp với nước Bỉ. Giống như bác đến Le Havre từ Marseille bằng tàu biển Đoàn làm phim chúng tôi tới đây từ Paris bằng xe hơi Đó là một hành trình tuyệt đẹp xuyên qua miền Tây Bắc ngoạn mục đầy hấp dẫn Đặc biệt là cây cầu Normandy trên sông Seine Một tác phẩm kiến trúc đồ sộ bắt qua dòng chảy huyền thoại từ Paris về đây Để đổ vào Đại Tây Dương tại vịnh Le Havre Từ thế kỷ 19 Le Havre đã nổi tiếng về xuất cảng cà phê chế biến và bông sợi, cũng là cảng trung chuyển giữa châu Mỹ và châu Âu. Năm 1944, cả thành phố là một pháo đài của quân Đức, bị quân Anh ném bom tàn phá nặng nề. Hiện dân số chỉ khoảng 193.000, là cảng thứ 5 thế giới về trọng tải và thứ nhất nước Pháp về container. Thành phố rất tự hào về lịch sử và nền văn hóa của mình, là quê hương của nhiều nhân vật lỗi lạc như văn hào Jean-Paul Tổng thống René Coty v. V. Và khối tuần đài kỷ niệm Sự dính líu của các công dân địa phương Đối với Đông Dương Một quá khứ chẳng lấy gì là vinh quang của nước Pháp Trong một thời gian sống trên đất Pháp văn Ba có dịp tiếp xúc Và ngưỡng mộ nền văn minh phương Tây Đồng thời cũng hiểu rõ được Lòng dạ của chủ nghĩa tư bản Và đưa ra nhận xét Cũng có người Pháp tốt Người Pháp ở Pháp tốt Lễ phép hơn người Pháp ở Đông Dương Dân lao động Pháp cũng cùng cực như dân Việt Nam Chỉ có bọn thống trị là độc ác, xấu xa Chúng tôi nghĩ thật ra không phải đợi tới khi sang Pháp Giang Ba mới biết điều này Nhưng phải được trực tuyến Anh mới khẳng định rồi yên tâm viết lên mặt giấy Tiếp tục cuộc hành trình lần theo dấu chân xưa Chúng tôi bay tới thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để lần theo chuyến đi vòng quanh châu Phi của Bác, cũng trên con tàu latouche Đây là cường quốc hàng hải nổi tiếng trong những thế kỷ xa xưa, khi mà tàu thuyền và các nhà truyền giáo của họ có mặt rất sớm trên khắp thế giới phương Đông, trong đó có nước ta. Bồ Đào Nha là một trong hai nước hợp thành bán đảo Iberia, nằm trên bờ Đại Tây Dương, có biên giới duy nhất với nước kia là Tây Ban Nha. Hyển đến đây vào năm 1912. Vào thế kỷ thứ 15, nước này đã là một cường quốc thương mại. Thế kỷ thứ 16, họ thống trị Brazil và một số nơi ở châu Phi và châu Á, cùng với Tây Ban Nha trở thành những cường quốc thực dân rất sớm. Từ Lisbon, xe chúng tôi theo quốc lộ A6 sang Cádiz của Tây Ban Nha. Đường dài 564 km, có nhiều đồi thấp, địa hình khá bằng phẳng. Hành trình thật sự thú vị, chắc gì đã có người Việt Nam nào đi theo con đường này. Ngày xưa, tàu Latustrevin từ Pháp xuống Tây Bắc tây Ban Nha, tới Bồ Đào Nha rồi xuống tiếp Tây Nam tây Ban Nha, trước khi vào địa Trung Hải. Thành phố Cadiz của miền Andalusia nổi tiếng là cửa biển quan trọng nơi xuất phát những con tàu của Cô vượt Đại Tây Dương sang châu Mỹ đầu thế kỷ thứ 16. Dường biển này từ xa xưa đã rất sầm uất, là cửa ngõ giao thương giữa châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi mà địa Trung Hải là trung tâm, một lợi thế rất lớn của thực dân Tây Ban Nha. Con tàu của Bắc Hồ thì từ Tây Ban Nha vượt qua El Gibraltar, Rộng 15 số, ngăn đôi châu Âu và châu Phi vào địa Trung Hải, đi ngược chiều về phía đông mà vòng quanh châu Phi. Đầu tiên qua Maroc, rồi đến Algeria, quốc gia châu Phi lớn nhất địa Trung Hải. Tiếp theo là Tunisia, cũng là một thuộc địa của Pháp như Maroc và Algeria. Rồi Libya, Ai Cập, qua cảng Saïd, Kensue, dọc theo Hồng Hải, ra vịnh Aden, dùng biển Đông Nam Châu Phi, Nam Phi, rồi dọc theo bờ biển Tây Phi, ghé thăm hàng loạt quốc gia của Lục địa Đen, phần lớn nằm dưới sự cai trị của các cường quốc thực dân châu Âu. Hành trình châu Phi đã có phần quan trọng cho sự trưởng thành về nhận thức và tâm hồn của nhà cách mạng trẻ tuổi Sự thống trị hài khắc, nỗi thống khổ không cùng với cảnh nhân phẩm và cuộc sống bị chà đạp thô bạo Đã làm quặn đau trái tim nhân hậu Đồng thời bộc lộ rõ ràng bản chất của chủ nghĩa tư bản cùng với chế độ thực dân tàn bạo mà nó sinh ra Cũng chính từ chuyến đi này mà tình thương yêu đồng loại bị áp bức bóc lột không phân biệt quốc gia dân tộc càng nồng nàn trong trái tim anh, góp phần tạo nên phẩm chất sáng ngời về tinh thần quốc tế của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh sau này, được cả thế giới khâm phục, kính trọng. Nó cũng góp phần tạo nên tính kiên định cách mạng, ý chí đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng con người và giải phóng dân tộc mà bác Hồ đã theo đuổi trong suốt cuộc đời gian lao, trong sáng và vĩ đại của mình. Gần một thế kỷ trôi qua, bão tác chiến tranh đã nhiều lần hủy diệt cuộc sống trên mặt địa cầu Cũng chỉ vì tham vọng xấu xa, đê hèn của những kẻ có quyền lực Nhưng nhân loại vẫn tồn tại và trưởng thành, trong đó có chúng ta Hồ Chí Minh qua đời cũng đã ngót nửa thế kỷ Nhưng nhân cách và tấm gương của ông đã trở thành bất tử Điều đó cứ miên man trong đầu óc chúng tôi Khi lang thang trên đường phố An Xê Cùng một tâm trạng sao xuyến, bồi hồi Rằng mình đang bước lên dấu chân xưa, phiêu lưu, can đảm và đơn độc Của người anh hùng trên con đường kiếm tìm Và giành lại tự do cho dân tộc và cho nhân loại Một thứ tự do đích thực, cao quý Chứ không phải thứ tự do bánh vẽ Đã từng gây thất vọng cho cả loài người Đoàn chúng tôi bay tới Washington rồi đi xe hơi tới New York, để tìm hiểu khoảng thời gian bác ở Mỹ. Khoảng cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã tới miền đông nước này trên tàu Latouche-Straveen từ Pháp, vòng quanh châu Phi, vòng sang châu Mỹ, rồi tới New York, đi qua hàng loạt quốc gia trên cả ba lục địa, Âu, Phi và Mỹ. Khi tới thăm bức tượng vĩ đại này, chàng trai Việt Nam đã ghi cảm tưởng như sau. Ánh sáng trên đầu thần tự do tỏa rộng khắp trời xanh. Còn dưới chân thần thì người da đen bị chà đạp. Bao giờ thì người da đen hết bị chà đạp. Bao giờ thì người da đen và người phụ nữ mới được bình đẳng. Bao giờ mới có sự bình đẳng giữa các dân tộc. Thật ra cho tới lúc này, Nguyễn Tất Thành đã bắt đầu nắm được bản chất khái quát của thế giới hiện tại. Đó là thiểu số người giàu, cai trị và áp bức người nghèo. Nước giàu mạnh, xâm lược, thống trị, đàn áp các nước nhật tiểu Bạo lực, bất công, bóc lột, thay cho tự do, bình đẳng, bác ái Bởi đó chỉ là những ước mơ xa vời Bằng con mắt tinh đời và trái tim nhạy cảm Chàng trai đã thấu hiểu được lòng dạ sói lan của nước Mỹ tư bản Sản phẩm tinh thần độc đáo mà nó đóng góp cho nền văn minh nhân loại Không phải là những gì ghi trong tuyên ngôn độc lập mà chính là hoạt động của tổ chức 3K này. Sự tàn độc lạnh lùng của nó, sau này chỉ có Hitler, Polkot và bọn giết người ở Sơn Mỹ mới có thể sánh nổi. Dưới gầm trời này, giai cấp cần lao chỉ có thể sống đời nô lệ dưới sự đầy đọa của đồng loại giàu có, tham lam, độc ác và bạo tàn. Các dân tộc bị áp bức chỉ có thể quằn quại rên suyết dưới khoác dày của kẻ xâm lược giá trị nhân dân của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ đã bị phản bội ngay từ khi nó mới ra đời và trở thành những cái bánh giả. Các đội tổng thống Lincoln, Jefferson, Washington là thật sự vĩ đại, nhưng cũng không thể giải phóng được dân chúng quần cùng và các dân tộc bị áp bức, mà chỉ thay đổi được xiên xích này bằng xiên xích khác. Bởi các ông không chủ trương và cũng không có khả năng kiềm chế và ngăn chặn lòng tham vô độ về quyền lực, lãnh thổ và củ cải của con người. Khu Harlem là nơi Nguyễn Tất Thành hay lưu tới, bởi đây là cái đáy của nước Mỹ, nơi bộc lộ rõ nhất bản chất của xã hội tư bản. Thời gian từ năm 1890, tức là Nguyễn Sinh Cung ra đời. Tới trước Thế chiến thứ nhất, tức lúc Nguyễn Tất Thành tới đây, Hoa Kỳ đã trải qua một giai đoạn phát triển rực rỡ với nhiều chính sách cải cách lớn. Hoàn cảnh người nghèo đã được cải thiện một phần, nhưng sự bần cùng vẫn hiện lên rất rõ ở khu vực da đen như một sự tương phản giàu nghèo mạnh mẽ chẳng khác gì ở Việt Nam. Nhận thức rõ được bản chất của xã hội Mỹ là hết sức quan trọng bởi nó giúp cho con người ta không xa vào cái bẫy ảo tưởng. Chúng tôi tới thăm một giáo sư người Mỹ từng nghiên cứu nhiều về Hồ Chí Minh, bà Mer Rattner. Tôi nghĩ Hồ Chí Minh là... Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều điều trong những ngày ở nước Mỹ. Qua những tác phẩm viết về những cuộc hành trình người da đen, có thể thấy Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hồ Chí Minh là một người nhạy cảm. Ông đến từ một nước thuộc địa và trải nghiệm thực tiễn trong một xã hội thực dân. Ông là một trong những người đầu tiên, không phải là người Mỹ, biết về nạn phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa đế quốc, về những bất công trong xã hội tư bản. Och largest imperialist country. And lämnar du det kim som nu gör, måste den tinking, när den går, när den går, när den går, när Nguyễn Tất Thành tìm hiểu rất nhiều về hoàn cảnh của người da đen ở Mỹ Nhất là phong trào đòi nhân quyền kéo dài đã gần 300 năm mòn mỏi Ngay từ khi họ mới được đưa từ châu Phi sang dưới dạng nô lệ Có thể tạm chia xã hội Mỹ thành các nhóm sau đây Trên cùng là bọn thống trị và nhà giàu Tiếp đến là lớp trung lưu da trắng Dưới là dân lao động da trắng hoặc gốc Âu Cuối cùng là dân lao động gốc Phi không kể những người da đỏ ngoài lề bị cướp hết đất và bị dồn vào rừng núi. Dưới con mắt của Nguyễn Tất Thành, cái trật tự xã hội ấy sẽ bất di bất dịch theo đúng bản chất của nó. Đó chính là một trong những kết luận quan trọng và sáng suốt nhất của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Số phận bi thảm sau này của nhà lãnh đạo dân thần da đen Luther King là một ví dụ minh chứng cho nhận định đó. Free be free. The queen starts to break. Mål förn xã hội rõ ràng không có lối ra Mặc dù phong trào đấu tranh diễn ra liên tục và mạnh mẽ Một đất nước như thế Làm sao có thể giúp được các nước nhược tiểu như nước ta Thoát khỏi vòng nô lệ Không kể sau này Nó còn trút hàng triệu tấn bom Và chất độc xuống quỷ diệt quê hương Tàn sát dân ta Còn giả mang hơn cả giặc pháp Cú vút lên này là nơi những tước thành đã từng giúp việc trồng vườn cho người Mỹ để kiếm sống, để tìm hiểu, học hỏi. Chúng ta biết rằng sau này, Bác Hồ đã có một số lần yêu cầu sự giúp đỡ của người Mỹ trong hoạt động cách mạng của mình, nhưng đều xuất phát từ lòng thiện chí và ý nguyện tranh thủ chứ không phải vì ảo tưởng. Ví dụ như năm một gửi thư yêu cầu Tổng thống Wilson ủng hộ quyền về độc lập của Việt Nam nhưng lập tức bị phớt lờ. Lanenphia, thủ đô đầu tiên của nước Mỹ, nằm giữa Washington và Baltimore. Tiếp xúc với nữ giáo sư Sophie Quincher, một nhà nghiên cứu về Châu Á, tác giả cuốn Hồ Chí Minh những năm tháng đã qua. Giày ở Đại học Temple, bang Pennsylvania. Sống ở Sài Gòn từ năm 1973 đến năm 1975. Sau đó sang nghiên cứu về Hồ Chí Minh tại nga và pháp. Um, no, I would say Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã đến Mỹ hai lần, sau lần đầu tiên vào năm 1912, khi đó ông làm việc trên một chiếc tàu buôn của Pháp. Nhưng giai đoạn sau đó thì chúng ta cũng không có những bằng chứng cụ thể để xác định Hồ Chí Minh đã đi đâu và làm gì. Chỉ biết rằng ông đã quay trở lại châu Âu, đã sống và làm việc ở Anh. Từ đó, ông đã gửi một bức bưu thiếp cho Phan Chu Trinh ở Paris. Hồ Chí Minh cũng đã có rất nhiều hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam tại hội nghị hòa bình được tổ chức tại Paris. Sau này, cũng có một tài liệu nhắc đến một người Việt Nam nào đó đã đến Mỹ vào tháng 2 năm 1917. Tôi nghĩ rất có thể đó là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã viết rất nhiều bài báo cho quốc tế Cộng sản. Qua đó có thể thấy, ông đã nhìn thấy rõ sự bất công trong xã hội Mỹ. Ông cũng đã nhận thấy được nhiều vấn đề được nêu ra trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và trong hiến pháp của nước Mỹ. Trong quá trình hoạt động chính trị, Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu kỹ về hình thái xã hội của Mỹ cùng với hình thái xã hội của Liên Xô và nhiều nước khác được chia thành hai nhóm nước, các nước lột và các nước bị lột. Đó có thể là những lý do tại sao Hồ Chí Minh lại đưa ra một số nội dung của tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng chắc chắn một điều, Hồ Chí Minh là người có một sự nhạy cảm và sự nhận biết tinh tế về chính trị để phân biệt những mặt tích cực và những mặt tiêu cực của hình thái xã hội Mỹ. Ông đã nhận thức được một vấn đề quan trọng, đó là nước Mỹ không thể giúp Việt Nam bảo vệ quyền lợi dân tộc. Tôi nghĩ rằng khi đó Hồ Chí Minh hiểu rằng chế độ xã Ông đã tham gia vào nhiều, nhiều cuộc thảo luận với chủ đề Điều gì đang xảy ra ở phương Tây, sự cần thiết phải có một chế độ xã hội khác và sự cần thiết của độc lập dân tộc. Tôi hình dung ra rằng, qua việc tìm hiểu về cách đối xử giả man đối với người da đen, Hồ Chí Minh nhận thấy rõ sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình Hồ Chí Minh lao động kiếm sống ở những nơi khác nhau trên đất Mỹ, ông nhận ra khoảng cách ngày càng giãn ra giữa những người giàu và người nghèo và điều đó thôi thúc Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Họ cần có thức ăn, nhà ở, giáo dục, hưởng thụ văn hóa. Và đối với nhiều người Mỹ, Hồ Chí Minh đã thực sự là một biểu tượng của cuộc đấu tranh vì sự công bằng và tiến bộ xã hội. Tuyên ngôn độc lập là văn bản được quyền tức thành rất chú ý. Anh mê những lý tưởng cao đẹp mà nó đề ra nhưng cũng nhìn nó bằng con mắt tỉnh táo khi đối chiếu với thực tế của xã hội Mỹ. Nó được Thomas Jefferson soạn thảo và được Đại hội lục địa lần thứ 2 thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776. Chính trí tuệ, sự tin đời và sự bất bạo của trái tim đã khiến Hồ Chí Minh luôn luôn minh mẫn và đúng hướng. Chúng tôi đi tiếp về hướng bang Massachusetts ở phía bắc để tới thành phố cảng Boston, nơi bác đã từng sống và làm việc. Có hai sự kiện nổi bật được coi là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh giành độc lập, là cuộc tàn sát ở Boston và bữa tiệc trà Boston. Đó là vào đêm 5 tháng 3 năm 1770, lính Anh đã nổ súng làm 5 người dân Boston bị chết gây nên sự phẫn nộ lớn. Sự kiện thứ hai là đêm 16 tháng 12 năm 1773, một nhóm người ra cảng Boston leo lên ba chiếc tàu của Anh, hất đổ 45 tấn trà xuống biển để chống thuế, châm ngòi cho cuộc xung đột lớn giữa mẫu quốc và thuộc địa, thúc đẩy nhanh chóng quá trình cách mạng dẫn đến Đại hội lục địa lần thứ nhất họp vào năm 1774 và Đại hội lục địa lần thứ hai năm 1775. Tuyên ngôn độc lập năm 1776. Rồi đến cuộc đấu tranh cách mạng và sự kết thúc của nó bằng Hiệp định Paris năm 1783, chính thức công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ. Ngày nay, Boston là một trong những thành phố xinh đẹp và thơ mộng nhất trên bờ Đại Tây Dương, nơi có trường đại học Harvard nổi tiếng. Tòa nhà này là khách sạn Omni The Parker House, nơi bác Hồ đã từng làm việc. Hiện vẫn là một trong những khách sạn sang nhất ở Boston. Nơi ở của bác cách đây một cái số 150 năm trước, Parker House là khách sạn cao cấp nhất của thành phố, vừa mới được nâng cấp bằng 30 triệu đô la Mỹ, vẫn giữ nguyên dáng cũ. Nó được công bố là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm việc vào năm 1913. Ông giám đốc tiếp thị cho biết Khách sạn rất vui mừng được đón tiếp đoàn Việt Nam đến làm phim về chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông hướng dẫn và kể về việc bác hồ thời trai trẻ sống ở đây như thế nào, rồi khách sạn đón các đoàn khách đến tìm hiểu về chủ tịch ra sao. Rất nhiều chính khách lớn, trong đó có Kennedy. Ông đã đọc bài diễn văn đầu tiên ở đây. Parker House rất tự hào về truyền thống và các dĩ khách của mình và đặc biệt nhất là Hồ Chí Minh thời trai trẻ. Gian chế biến bánh ngọt dưới tầng hầm, nơi làm việc của Nguyễn Tất Thành. Riêng chiếc bàn đá bị sứt mẻ một gốc từ khi bác còn làm việc ở đây vẫn được giữ nguyên, không thay mới, cũng không sửa chữa để kỷ niệm những tháng ngày của một vĩ nhân cách nay cả thế kỷ. Boston. Vi tänker på målare David Thomas, en av de mest långa amerikanska arbetarna i Vietnam. Samt författaren, Hồ Chí Minh, en av de mest långa amerikanska arbetarna i Vietnam. Hồ Chí Minh, en av de mest långa amerikanska arbetarna i Vietnam. Samt författaren, Hồ Chí Minh, en av de mest långa amerikanska arbetarna i Vietnam. Samt författaren, Hồ Chí Hồ Chí Minh, en av i Vietnam. Hồ Chí Minh, en av de mest i Vietnam. Samt författaren, Hồ Chí Minh, i Minh,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 Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là nhạc gian. Tôi dần hình dung ra một bức tranh tổng thể về Hồ Chí Minh. Trước kia trong thời gian chiến tranh, khi tôi ở Việt Nam, tôi đã thấy nhẹ nhõm trước sự ra đi của Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, tôi tôn vinh cuộc đời ông. Tôi cho rằng, ông nằm trong số những nhà lãnh đạo lớn của thế giới như Gandhi, Nelson Mandela. Đã có một thời gian dài, một số người Mỹ đã nhận được hình ảnh sai lệch về Hồ Chí Minh. Bây giờ, người Mỹ cần phải nhìn nhận lại một cách chính xác Hồ Chí Minh là ai. Washington là luôn có một dòng người gần như bất tận kéo về một chốn linh thiêng của thành phố Chẳng phải đài tưởng niệm các dĩ nhân mà chính là bức tường Ghi tên 58.000 binh sĩ Mỹ trận dông hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam Từ lâu đã trở thành nỗi đau của nước Mỹ Đó chẳng phải là niềm vinh quang theo quan điểm của chính phủ Mà là nỗi nhục trước thế giới, là tội ác đối với nhân dân Việt Nam Điều thú vị là bản chất cường quyền, bành trướng và ác bá của chính quyền Mỹ đã được Nguyễn Tất Thành phát hiện và khẳng định rất sớm. Ngay từ khi anh mới 22 tuổi, không cần phải đợi tới khi nước này viện trợ cho Pháp xâm lược Việt Nam, hoặc tới lúc họ sai ngô đình Diệm lên máy chém đi khắp miền Nam Việt Nam. Họ rải thảm bom xuống Hà Nội hoặc tấn công một số nước có chủ quyền như Iraq. Chính thiên tài Hồ Chí Minh đã cảnh báo được mầm mống tai họa đối với thế giới từ rất sớm, ngay tại mảnh đất mà nó mới manh nha. Đó là sự nguy hiểm của sức mạnh khi nó đồng hành với niềm khao khát quyền lực của cải và lãnh thổ. Phải hết sức cảnh giác và chớ có ảo tưởng. Bài học muôn đời này rất dễ thấm nhưng cực khó để làm theo. Thông điệp đó thực sự là một di sản bởi lý tưởng về tự do cho nhân loại. Không bao giờ được thực hiện bởi bàn Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Năm 1914-1918 Mà Anh Quốc là một bên tham gia Diễn ra trong phần lớn thời gian Nguyễn Tất Thành Ở nước Anh Năm 1913-1917 Đã giúp Anh hiểu rõ hơn Về bản chất của chủ nghĩa tư bản Đó là sự tranh giành quyền lợi Triệt hạ lẫn nhau Vì lòng tham không đáy Nguyễn Tất Thành rời nước Mỹ Tới nước Anh vào cuối Năm 1913 Đây chính là dinh lũy lớn nhất của chủ nghĩa tư bản, đồng thời là điểm sáng văn minh công nghiệp rực rỡ nhất trên thế giới lúc bấy giờ, mặc dù đã bị người Mỹ và người Đức cạnh tranh kịch liệt từ năm 1900 trở đi. Đoàn chúng tôi bay tới London từ Mạc Tư Khoa. Đất nước này vẫn tráng lệ, nguy hoàng như ngày nào nhờ bàn tay và khối óc kiệt xuất của người dân Anh quốc. Nhưng niềm kiêu hãnh thì không còn như xưa, Bởi hệ thống thuộc địa đã tan rã và thói quen theo đuôi Mỹ có từ năm 1946 vẫn không hề thay đổi. Nguyễn Tất Thành đã từng làm việc cực lực ở nhiều nơi để kiếm sống và để học tập. Trong đó có Liverpool, London, Southampton vân vân Công việc của anh là làm thuê như quét tuyết cực khổ, phủ bếp bồi bàn chất giả trong cái rét thấu xương ở xứ này. Chúng tôi rời London đi thành phố Cảng sau thăm tên bằng xe hơi, nơi Nguyễn Tất Thành đã từng sống một thời gian. Dùng này các thế kỷ 17, 18, 19 rất quan trọng, là nơi xuất phát để sang Mỹ. Kiến trúc ở đây theo kiểu Elizabeth, mộc mạc và hơi cục mịch. Quảng trường Oxford vẫn còn đây, nhưng nhà số 10 là nơi bắt hồ cư trú thì không còn, vì nhà cửa cũ đã bị phá gần hết. riêng công viên xưa vẫn không thay đổi. Thành phố có khoảng 200.000 dân. Người Anh từng coi đây là cổng lớn để đón cả thế giới. Mỗi năm có tới 300 ngày có tàu vào cảng. Từ thời La Mã, nơi đây đã là một thương cảng lớn của đế quốc. Chính từ đây, năm 1912, tức một năm trước khi bác hồ tới, con tàu xấu số Titanic, nổi tiếng lớn nhất thế giới, đã ra đi để dĩ nhiễn chìm sâu dưới đáy biển, chôn vùi cả ngàn người, trong đó có 100 công dân thành phố. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Southampton bị máy bay Đức ném bom hủy diệt. Có trận bom kéo dài liên tục tới 13 giờ nên nhà cửa đã bị san bằng. Thời gian sống ở Anh hết sức quan trọng đối với quá trình nhận thức của Nguyễn Tất Thành trên nhiều phương diện. Nhất là việc tiếp cận với nền văn minh công nghiệp, với nền tảng văn học nghệ thuật, triết học cao siêu và sâu sắc. Trong đó có các học thuyết về cách mạng. Bên cạnh đó là phong trào đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân chống lại sự đàn áp bóc lột của các chủ tư bản. Phong trào công nhân là một trong những hiện tượng xã hội mới mẻ, chỉ phát triển mạnh ở các nước công nghiệp, là nền tảng cho sự ra đời của chủ nghĩa mác Đó là điều cực kỳ hấp dẫn đối với Nguyễn Tất Thành. Anh không chỉ ủng hộ và đứng về phe thợ thuyền lao khổ, mà còn trước hết là tán đồng cuộc đấu tranh đòi độc lập của các thuộc địa trong đế quốc Anh. Trong đó có nhân dân Ireland. Cũng tại đây, Anh đã có dịp tìm hiểu kỹ chính sách cai trị của nước Anh đối với Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Phi để tìm ra những tương đồng và dị biệt giữa Anh và Pháp. Việc tham gia thực tế các phong trào đấu tranh của công nhân đã thúc đẩy Anh quan tâm mạnh mẽ hơn tới tình hình thế giới. Dự đoán những chuyển biến sẽ xảy ra để xác định công việc phải làm trong hoạt động cách mạng của mình. Con đường West Wailing ở phía tây London này có một địa chỉ cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, đó là khách sạn Drayton Court. Khi bắt hồ tới đây, nước Anh vừa trải qua một thế kỷ cực thịnh và bắt đầu đứng trước sự thách thức của Mỹ và Đức. Đây là hình ảnh khách sạn vào năm 1900 Trong nó thật cổ kính, đầy cảm giác về thời gian Công việc của Nguyễn Tất Thành chủ yếu là phụ bếp, đốt lò và bồi bàn Vừa lao động, anh vừa học tiếng Anh và tìm hiểu về xã hội tư bản được coi là tiên tiến nhất thế giới này Thời gian trôi qua đã ngót một thế kỷ Chứng tích còn đây nhưng người xưa đã khuất, sổ sách cũng không còn Tất cả tạo nên một cảm giác bùi ngùi ở cả hai phía chúng tôi và chủ nhà 23 tuổi, một mình bơm dơ nơi xứ lạ sau cuộc buôn ba hơn nửa vòng trái đất vượt muôn trùng biển cả chỉ để nuôi chí lớn Rõ ràng, cái hận mất nước đã hung đúc nên sự bền bỉ và ý chí kiên cường một cách phi thường Lịch sử nhân loại không thiếu nhưng cũng không nhiều những tấm gương tương tự Sự sách nói về việc Nguyễn Tất Thành làm việc ở đây rất vắng tắt Tuy nhiên, nhiều người dân trong khu vực đều biết đến việc này Họ cho biết tòa nhà được xây dựng vào khoảng năm 1890 Nước Anh bước vào giai đoạn cực thịnh từ trước đó gần 100 năm Với hàng loạt thành tựu lớn lao về quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, hàng hải Và cả sự xâm lược bành trướng mở rộng thuộc địa chưa từng có nhìn sự hoen ố và già nua của công trình, ta có cảm giác quá khứ chưa chia xa, rằng bước chân chàng trai xứ nghệ vẫn còn thấp thoáng đâu đây, đơn độc, quả cảm, u buồn. Thời gian này, Nguyễn Tất Thành có viết thư cho cụ Phan Chu Trinh, lúc đó đang sống ở Pháp, nhận xét về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, dự đoán về khả năng tác động của nó trong thời gian tới, ngoài giờ làm việc. Đọc sách và học tiếng Anh, chàng trai còn rất ham dự thính các buổi diễn thuyết tại công viên hoàng gia Heider với rất nhiều đề tài hấp dẫn, hoặc tham gia hoạt động của công đoàn hải ngoại của những người châu Á, hoặc cùng biểu tình với công nhân Anh đòi tự do bình đẳng, rồi tiếp xúc với hội những người lao động Trung Quốc ở hải ngoại. Rời khách sạn Drayton Court, Nguyễn Tất Thành tới làm việc ở khách sạn Canton ở ngay trung tâm thủ đô London sang trọng. Khu này vẫn còn nhiều tòa lâu đài cổ cho tới nay. Công việc lúc đầu là rửa chén, sau đó do cần cù, anh được người thợ làm bánh nổi tiếng là Escoffier đưa lên làm việc ở chỗ ông chuyên phục vụ các buổi đại tiệc với những chiếc bánh cầu kỳ. Công việc bắt đầu từ 5 giờ sáng tới trưa, rồi từ 5 giờ chiều tới 10 giờ đêm, để có đủ tiền thuê nhà và mua bánh mì bơ, trả học phí 6 buổi tiếng Anh hàng tuần. Khách sạn cũ nay không còn, một tòa nhà hiện đại được thay thế có tên là Nhà New Zealand với một bản chữ nhỏ bên ngoài nói rằng Hồ Chí Minh đã từng làm việc ở đây năm 1913. Ngoài công việc ở hai khách sạn vừa kể, Nguyễn Tất Thành còn làm nhiều công việc khác ở các thời điểm khác nhau Như công nhân cảng, quét dọn tuyết ở trường học Đó là những công việc quá nặng nề đối với một thanh niên Á Đông gầy yếu